các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông nội là người thân duy nhất trên đời này của tôi ông chết rồi thì tôi nên làm gì đây ông nội ông bảo chân chân về sau sẽ phải làm sao bây giờ lại là một chuỗi nước mắt quẩn cuộn dài vô tận Wanna chưa từng gặp một cô gái nào khóc dữ dội hơn chân chân mắt tống như là hai cái vòi nước hư muốn khóa lại cũng không tài nào khóa được ông cô không phải là kêu cô đem giao cho tôi sao Từ nay về sau, cô đi theo tôi Tôi sẽ cho cô miếng cơm ăn Chỉ tiếc là người thân mà cô tự cho là duy nhất này Trên thực tế hoàn toàn chẳng có quan hệ huyết thống Không phải là máu mù ruột ra của cô Tôi sẽ không đi cùng ai hết Tôi sẽ cùng với ông nội ở một chỗ Cô dùng sức ôm thi thể của lão Kiều Giọng điều kiên định hiếm có Lúc này thì Warner thật sự là không nhịn được nữa Anh dùng sức tách cô ra khỏi thi thể của Lão Kiều, rồi cứng rắn kéo cô ra khỏi cửa quán lầu. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không cần. Anh buông đi, tôi sẽ không đi. Tôi muốn ở một chỗ cùng với ông nội. Nơi này không còn an toàn nữa. Những người đó sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, phải thêm người người đến. Tôi không muốn suốt ngày đều phải tốn công đối phó với đám chúng nó đâu. Cho nên anh phải mau chóng rời khỏi đây mới được. Bọn họ muốn giết anh mà Vì sao tôi phải đi cùng anh chứ Tôi không cần đi theo anh Bọn họ đến thì cứ đến chứ Dù sao tôi với bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì cả Cô đã quên ông nội cô vừa mới trăng trối gì ư Ông ta kêu cô đi theo tôi Bắt luận tôi đi đâu Cô đều phải đi đến đó Nếu tôi bị đám người kia giết chết Không phải là cô cũng bắt buộc cùng tôi xuống với âm phủ sao giờ cô nói đi Điều đó vào cô không phải là có quan hệ gì hay sao Tôi... tôi không biết... tôi không biết gì cả Cô lắc đầu khóc Bàng hoàng bất lực kêu lên Ông nội à Ông nói cho cháu biết đi Cháu nên làm thế nào bây giờ Cháu phải đi cùng với người này thật sao Nhưng vì sao ông lại lại muốn cháu đi cùng với anh ta chứ Warner hết sức tỏ ra nhẫn này Cho rằng mình là đọc viên dịu dàng nói Đây là điều ước cuối cùng của ông nội cô trước khi lâm trùng Cô muốn làm trái nó Ai là tôn trọng làm theo nó đây Nếu cô chọn làm trái Thì đúng thật là anh còn cầu không được nữa Anh Anh thật sự là bằng lòng Thu nhận tôi sao Để cho tôi đi theo anh ư? Văn mách của cô hồng hồng quan sát anh Hai mắt đẫm lệ ngóng nhìn anh Tôi đã đáp ứng ông nội cô Không thu nhận cô Tôi còn có thể thế nào nữa Anh cũng chẳng muốn đem theo Cô gái nhỏ này bên người đâu Thật là phiền toái Vốn anh là một người rất tốt Tuy nhiên đang đứng giữa lúc chạy trốn thống khổ Ai muốn tự nhiên mọc thêm một cái gánh nặng chứ Bao ăn bao uống không nói Còn lại phải chịu trách nhiệm tương lai Nhưng là ai đã đáp ứng khẩn cầu của ông nội người ta trước khi chết Bản thân anh không thể làm lại chuyện thất tín với người đã quách được Cũng chẳng có biện pháp nào khác cả Nhưng mà muốn tôi đi theo anh Vậy thì ông nội tôi phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mặc cái ông nằm ở đây sao Cứ để ông nằm rửa ở đây Ngay cả chỗ yên nghỉ ngàn thu Cũng không có sao Quả nợ Quét mắt ở bốn phía quán đầu Các tử khách Ngay từ lúc lão Kiều tắt thờ Đã lập tức giải tán Cả đám người đều chạy không còn bóng sáng Anh suy tư một hồi lâu Rồi lại thong thả đi về phía thi thể của lão Kiều Lấy bắp ra lần lượt Rút ra thật là nhiều Thật là nhiều tiền mặt Ném cho vào tượng thạch cao Spark Ở dưới gầm bàn Dù chung rồi Xử lý hậu sự cho ông ấy Nghe địa chọn chỗ tốt nhất, quý nhất Hôm nay tôi mang cô bé này rời đi Nhưng một thời gian ngắn nữa sẽ trở về Nếu ông không làm theo lời tôi nói Ông hẳn là biết mình sẽ có kết cục gì chứ Trong quán ngoài anh cùng chân chân còn sống ra Chỉ còn mỗi bức tượng thạch cao này thôi Spark không phải là không muốn chạy Khổ nỗi là chân đông cứng không đi nổi Mềm nhũn bất động tại chỗ Hoàng sợ cuốn quyết nhặt lại số tiền Mà Warner vung ra Sở bác run dày, kính sợ Mà tuân lệnh ra Warner nhìn Sở bác cầm tiền trong tay Mà vẫn chưa chút vào được vẻ mặt hoàng sợ Bỗng nhìn anh quay mắt 180 độ Anh giống như một người bạn hòa ái Thực thân thiết mà vỗ vỗ Cái đùi cứng đơ của ông ta Tiền còn thừa Ông anh cứ giữ lại mà dùng Nghe rõ chưa? Toàn bộ nhờ ông anh cả đấy anh cười nhạt. tôi cảm thấy đứa con trai của ông anh vẫn là nên tiếp tục độc thân thì hơn nụ cười nhẹ biến thành một nụ cười chế nhạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện